Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm qua, qua những trang tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de forger chúng ta đã được biết về diễn biến tâm trạng đầy xáo trộn của nhân vật Lea. Rời Paris, Lea, Camille và cậu bé Sackler đến Bordeaux. Cảnh thiên nhiên thoáng đẳng giúp họ tạm quên đi tình hình chiến trận căng thẳng. Tại đây, Lea giáp mặt với Maurice Fio, Và có một cuộc đấu trí căng thẳng với hắn. Khung cảnh tuyệt đẹp của Bordeaux dường như không thể xoa dịu nỗi sợ hãi của Lêa. Đúng lúc ấy, François tìm đến gặp Lêa. Vòng tay ưu yếm của anh thế một lần nữa giúp nàng tính tâm lại. Nhưng rồi François lại phải nói lời từ biệt. Sau phút hội ngộ ngắn ngủi, ông Adrien cũng chia tay Lêa. Điều này làm nàng vô cùng buồn bã cô quảnh. lìa sẽ ra sao trong những ngày tiếp theo khi những người thân yêu lần lượt rời xa nàng? Cuộc chiến đấu với nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm có làm Lê mệt mỏi. Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine DeForge qua giọng đọc vân anh. thật đau khổ khi phải rời khỏi vòng tay ông bác chẳng khác nào ba nàng qua đời lần thứ hai cháu thân yêu chúc cháu một đêm Noel tốt lành cháu hãy đi dự lễ misa nửa đêm cầu phúc cho bác và dâng lời chào của bác lên nữ thánh Euphren cháu hãy hôn tất cả mọi người ở Montiak và bảo họ là bác cầu nguyện cho họ cầu Chúa phù hộ cháu cháu phải hết sức cẩn thận đấy Noel năm ấy buồn bã biết chừng nào Mặc dù niềm vui và những tiếng cười Của bé Jacques lo Trước gỗ xe màu đỏ Còn đêm 31 tháng chạp Thì mọi người đều thấy dài vô tận, Ai đấy băn khoăn lo lắng Không biết chiến tranh có kết thúc Trong năm 1944 hay không Ngày mùng 2 tháng riêng le ngạc nhiên thấy Francois Tavenia đến bất ngờ Xe hơi lấm láp đến tận nóc Và qua nét mặt nàng đoán anh ta bắt xe lăn bánh suốt đêm Anh ta vội vã chúc cả nhà năm mới Ôm hôn bé Jacques Lơ và lục túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ cho nó Jacques Lơ mừng sơn Liện sau đó anh ta dẫn Lea vào phòng giấy ngày trước của ông đem móc Nhận được tin của bác em là anh đến ngay Sao em không nói gì cho anh biết về bố con Marcia cả Em không muốn làm phiền lòng anh về chuyện đó Em không bao giờ làm phiền lòng anh hết Em biết rõ rồi đấy Em đến đây với anh Anh có rất ít thì giờ Tối nay anh lại phải đi rồi Sao mà vội vã thế anh điên sao Thì giờ không thuộc về anh Nhẽ ra anh không được có mặt ở đây lia khóa cửa buồng giấy lại Và ôm choàng lấy Francois Im lặng và mặc cả quần áo Họ làm tình với nhau tiếng giêng gì của Lea hòa tan trong cơn nước nở, hai người gắn chặt không rời nhau xa. bắt đầu buồn ngủ, François lên tiếng đầu tiên: "Em đi pha cà phê cho anh đi." Lea chạy xuống bếp đun nóng cà phê và luộc trứng. trong suốt hai tiếng, François xem xét sổ sách kế toán, các khế ước bất động sản, các tài khoản ngân hàng. Sau đó giải thích cạn kẽ cho Lea tất cả những thứ đó có thể bị xả mạo và gian lận ra sao. Anh ta biết khu trang ấp có khả năng rơi vào tay Paya nhưng không nói năng gì hết. Tình hình không thật sáng sủa. Trước hết em cần một người kế toán giỏi để lần ra tất cả đồng bối này. Anh sẽ tìm cho em. Nhưng mà em không có tiền. Anh xin em em cứ mặc anh để anh lo. Em cầm lấy tờ xét này. Nó sẽ làm ông chủ ngân hàng của em yên tâm một thời gian. Bằng mọi giá phải cách ly Magia ít lâu. Hắn túi bụi vì công việc, nhưng hắn sẽ sớm đi vào hành động đấy. Bây giờ em yêu, anh phải đi. Không, anh van em đấy, em đừng khóc. Anh muốn mang theo nụ cười của em trong ký ức kia. Francois đứng dậy và nàng ôm hôn anh ta lần cuối, bàn tay đưa đi đưa lại mãi trên khuôn mặt cào không kỹ của người yêu. Lea và Francois bước ra ngoài. Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước sân trên lối đi trồng tiêu huyền. Bóng đêm bắt đầu buông xuống phủ lên các cánh đồng nho và các dãy thông. Francois sẽ cho xe lăn bánh suốt đêm về Paris. Không khí dịu mát nhưng Lea dùng mình. Ý nghĩ ở lại một mình với kami làm cho nàng sợ. Anh ta vừa mới tỏ ra vui vẻ âu yếm trong lúc như đùa cợt với các con số, khiến nàng không hình dung được nàng sẽ đau khổ đến mức nào khi người yêu phải ra đi. Bé xác lơ thì tì sát mũi vào ô cửa kính trong tiền sành, giơ tay vẫy vẫy vang soa. Ta về nghề, quay lại lần cuối và chào lại chú bé theo kiểu nhà binh. Charles mừng, nhảy cẫm lên và cười toe toét. Qua tấm kính, không ai nghe thấy tiếng nó cười. Lea buộc chặt khăn san lên vai, đã đến lúc phải thu hoạch nho. Francois cầm tay nàng và hôn vội vã như thế chỉ một lát sau là quay trở lại, miệng vẫn nở nụ cười. Anh ra ngồi vào tay lái và đóng cửa xe. Tiếng động vang lên trong cảnh im ắng buổi tối. Anh ta cho xe đổ máy mất không rời khỏi Lea. Vào lúc xe lăn bánh qua cửa kính hạ thấp xuống, Francois lên tiếng. Anh nghĩ là em đến ở với anh thì cần tắc hơn. Xe lăn bánh trên lối đi lát sòi, dừng dây lát trước khi quạt ra đường lớn và xa dần trong đêm khuya. Lea vẫn đứng im như hóa đá. Đêm ấy, léa vàng cami ngủ bình yên một tuần sau lễ phục sinh ông chủ hiệu thịt ở xanh makerer -er, người đã góp sức vào việc giúp cha a riêng chạy trốn lái chiếc cam nhông chạy bằng hơi đốt đến thăm họ xe kêu ầm ý nên chưa tới nơi họ đã biết trước khi xe vừa vào sân thì hai chị em đã đứng chờ sẵn ở ngưỡng cửa nhà bếp an bé bước tới tươi cười tay ôm một bó vải trắng muốt chào bà cami chào cô A. Chào ông An Bè, gặp ông mừng quá, đã gần một tháng nay không thấy ông tới. Ồ bà Cam thời buổi này có thể làm theo ý muốn của mình được đâu. Ta vào nhà được chứ. Tôi mang đến biếu hai chị em bà một ít thịt quay và cho cho bé chút gan ngỗng. Bà Mirê nhà tôi lại gửi thêm một ít thịt thỏ hầm nhừ. Hai chị em bà sẽ nếm thử xem sao. Cảm ơn ông An Bè. Không có ông thì ở đây chúng tôi ít khi được ăn thịt lắm. Cậu cả con ông sức khỏe thế nào? Tốt bà Camilla. Cháu bảo có phần gian khổ và đau đớn nhiều vì da bị nứt nẻ, nhưng bây giờ thì đã khá nhiều rồi. Ồ, chào ông An Bè. ba ạ. chau bao co phan gian kho va đau đon nếm kha nhieu roi o chao ong an ong nem mot ly cà phê chứ? Chào bà Rút. Tôi xin vui lòng uống cà phê chính hiệu chứ? Gần chính hiệu thôi, bà già vừa đáp vừa cầm ấm cà phê đang bóc trên lò trong gác bếp. Ông chủ hiệu thịt đặt ly xuống và lấy tay quẹt ngang mép. Bà nói đúng gần như thứ thiệt. Mời các bà dịch lại đây, tôi có những điều quan trọng muốn nói. Thế này, hôm qua tôi có nhận được thư của cha Adrien. Có thể nay mai, chúng ta gặp lại ông trong vùng này. Bao giờ vậy? Tôi không rõ. Hai anh em Le Ferreur đã được cứu thoát ra khỏi bệnh viện rồi. Thế sức khỏe của họ ra sao? Họ được chữa trị ở một nhà thầy thuốc gần Das, hễ bình phục họ sẽ vào khu Sukik, DTL Basker. Các bà còn nhớ Stanislas không? Stanislas nào nhỉ?" Lea hỏi. Tức là Aristide ấy mà. Có, dĩ nhiên là có ông ấy đã trở về trong vùng để tổ chức lại mạng lưới và trừng phạt những đứa phản bội đã bán rẻ đồng đội ông cùng làm việc với ông ấy à không tôi làm việc với những người ở la nhưng ở vùng giáp giới giữa hai khu vực tôi là người trung gian giữa herrere và ông ấy một trong các bà phải báo cho bà lefevre biết là hai con trai của bà cụ đều khỏe mạnh tôi sẽ đi lea đáp tôi rất mừng vì họ Việc cứu thoát họ vừa qua không có khó khăn chứ? Không, chúng tôi có nội gián trong bệnh viện và cảnh sát canh gác là người của Lancelot. Các bà đã nghe âm Lorang nhắn tin hôm qua trên đài Luân Đôn phải không? Phải, sau bao ngày tháng khiếp hãi, nay thì tin vui dồn dập đến một lúc. Tiếng chuông xe đạp, cửa mở, ác măng người đưa thư bước vào. Chào quý bà, cô Lê, cô có thư đấy. Tôi mong nó làm cô vui hơn bức thư tôi vừa mang tới cho lão Opaia. Lại thư của ngân hàng à? Lia thở dài. Thế các bà có biết trong thư gửi lão Opaia nói gì không? Ác nói. Các bà có vắt óc ra cũng không thể tìm ra đâu. Một chiếc quan tài mà. Trừ Anbeza, ai đấy đều thẳng thốt kêu lên. Một chiếc quan tài ư? Đúng như vậy đấy một chiếc quan tài nhỏ màu đen bằng các tông tôi tin chắc tên của paea được viết ở trong đó nhưng mà vì sao cami ngạc nhiên hỏi ồ những kẻ hợp tác gia trò với bọn đức đều nhận được cái đó để chúng hiểu rằng sau chiến tranh người ta sẽ lột ra chúng vì mấy chai rượu nho ư cami bĩu môi lẩm bẩm không phải chỉ có rượu không thôi đâu bà cami ạ Ông chủ hiệu thịt nói lạnh lùng. Ông muốn nói gì ông An Bé? Lea hỏi. Tôi không biết thật chắc chắn, nhưng ít ra cũng hai lần người ta thấy Péa từ sở chỉ huy Đức ở Lăng không đi xa. Không lúc này thì lúc khác, tất cả chúng ta đều sẽ phải đến đó thôi. Tôi biết lắm bà ạ nhưng có dư luận và nhất là có chuyện gã con trai lão. Thế mà tôi biết hắn, khi hắn còn là một thằng nhóc đó. Tôi vẫn còn như nhìn thấy cô và hắn đuổi bắt nhau trên các cánh đầm nho và lấy quả nho bôi vào mặt nhau lấm láp. Cô còn nhớ chứ, cô Có. Như thế đã từ lâu lắm rồi. Nhận được thư, chắc là Opea phải cấu lắm nhỉ? Bà rút vừa lên tiếng vừa rót rượu cho người đưa thư. Ồ không, khi nhìn vào phía trong phòng bì, mặt lão đỏ gai đỏ gắt rồi sau đó trắng bạch. Tôi không hỏi gì nữa mà chuồn luôn Anh chàng đưa thư uống một hơi cạn chén Không phải thế đâu Tôi ba hoa ba hoa đấy Tôi chưa đưa thư hết một vòng Thôi xin chào bà con Hẹn gặp lần sau nha Chào tạm biệt ác măng Đến lượt tôi cũng phải ra về thôi Anh bé lên tiếng lia tiễn âm ra tận căn nhông Sắp sửa sẽ có chuyến thả dù vũ khí cô có thể đi xem chỗ cất giấu ở khu thánh giá có bị lộ không nhé ở đấy có một thùng lựu đạn và cả một thùng băng đạn nữa mai tôi sẽ đi nếu ổn cả thì cô sẽ dùng phấn trắng vẽ một chữ thập lên dãy rào sắt quanh các tượng thiên thần ở ngã tư nhé đồng ý cô phải thận trọng đấy ông bác cô sẽ không tha thứ cho tôi nếu có việc gì xảy ra với cô cô phải coi chừng lão paya đấy Trong khám thờ trên đường thánh xá, mọi cái vẫn có vẻ bình thường. Tiết trời đẹp, nhưng nơi đây vẫn hoang vắng. Trên đường về, Lea đi qua nghĩa trang. Nàng từng chân trước mộ bố mẹ, nhổ mấy cuộn cò, bà rút bỏ sót. Khu mộ vắng vẻ, nàng nghe thấy tiếng kêu của trẻ nhỏ, giờ xa chơi. Nàng nghĩ bụng và đầy cửa nhà thờ. Không khí ấm ướt và lạnh giá làm nàng dùng mình. Ba bà già đang cầu kinh quay lại khi nàng bước vào. Nàng vào đây làm gì nhỉ? Trong hòm thánh tích, tượng nữ thánh Etri giờ đây vẫn nguyên vẹn như xưa. Một con búp bê lớn tướng bằng sáp ong, quần áo bụi bậm. Còn đâu cảm xúc của nàng buổi ấu thơ, còn đâu hình ảnh diệu kỳ của vị nữ thánh mà giờ đây nàng mang tên mà một số người vẫn gán cho nàng. Tất cả cái đó trở nên lố bịch và nguy hiểm. Mỗi lúc nàng một thêm bực dọc. Nàng muốn tung hê tất cả mọi thứ. Muốn đến lại đại lộ xanh Michel hay vườn hoa Elysée, cùng với Laura và lũ bạn vui nhộn, uống những ly rượu mùi có tên gọi và màu sắc kỳ lạ. Nhảy trong những tiệm nhảy bí mật và nghe những đĩa hát Mỹ bị cấm. Thay vì cho đạp xe qua đầm nho ruộng lúa để mang thư tín hay lựu đạn, kiểm tra các khoản chi tiêu và đứng trước máy thu thanh chờ tin François, lô răng, hoặc tin một vụ đổ bộ không có gì chắc chắn. Nàng chán lắm rồi cái cảnh sống trong nỗi sợ hãi bọn Restapo hay hiến binh ập đến, sợ hãi Magia trở về, sợ hãi thiếu đồng tiền. François Tavernier Chắc hẳn chết rồi mới không thấy giữ đúng lời hứa. Nàng hầu như quỳ hẳn xuống. Lạy chúa, cầu xin chúa đừng bắt tội con. Âu sầu, Lê ha bước ra khỏi nhà thờ. Nàng mệt đến xã rời. Đôi giày đế gỗ nặng như chì Khi đi qua trước ngôi nhà cuối cùng trong làng, mấy con chó gầy gọp chạy theo nàng một lát sủa vang rồi lại trở về nằm trong ổ. Đến ngã tư thiên thần, thấy không có bóng người, nàng lấy phấn trắng vẽ một chữ thập lên sẫy hoàng rào hoen xỉ. Ngác chuông vẹt đơ le, gióng xà sáu tiếng, mây đen vẩn vũ trên trời. Phải chăng day hoang rao hoen xi gac gọi le giong bầu trời mênh mông vàng khắc khoài? Lea bước trên đường dẫn tới nhà cụ Sidoni. Ngôi nhà thật nhỏ bé trước cái mênh mông của trời đất. Bà cụ muốn trở về xứ Bellevue này. Thật hợp lý biết chừng nào Ở đây Tâm hồn người ta bay bồng về vùng bờ biển xa xăm Về ngại xương phiêu siêu Và về những chân trời vô tận Trước khung cảnh thân thuộc này Nàng luôn có cảm giác thanh bình Muốn nghỉ ngơi Mơ mộng và suy tưởng Như Adrien hẳn nghĩ Một tiếng xên xì cắt ngang Dòng suy tưởng của Lea Beller Con chó nhà cụ Sidonie ép sát vào cánh cửa cất lên những tiếng kêu thảm thiết lea chìa bàn tay con chó đứng vụt dậy gầm gừ mày không nhận ra tao à nghe giọng nói thân quen con vật tiến lại gần và nằm xuống dưới chân lia cất lên một tiếng xú thê thảm bỗng nhiên lo sợ nàng mở cửa bước vào gian phòng lộn xộn đến kỳ lạ như thể có một cơn sông bão đã xô đồ đồ gỗ đập vỡ bát đĩa và làm tung tóe quần áo giấy má những tấm ra bị quẳng khỏi giường tấm đệm bị lật ngừa tất cả chứng tỏ đã có một cuộc khám xét triệt để ai có thể tấn công như vậy vào số đồ đạc khốn khổ của một bà già đau ốm nhỉ léa tìm ra câu giải đáp nhưng chưa muốn nói ra sidoni bà sidoni con chó nằm áp bụng xuống đất phía dưới sườn phát ra những tiếng kêu nhỏ mà cụ sàn nằm kẹp giữa tường nhà và thành sườn bất tỉnh. Lea khó nhọc lắm mới kéo bà lên đặt lên nệm. da mặt bà cụ xỉn lại như màu đất máu dì ra từ lỗ mũi bên phải và mặt bên trái bị tụ máu tím bầm. Lea cúi xuống người bà cụ một luồng hơi ngập ngừng phát ra từ đôi môi hé mở. Phía xíu chiếc áo sơ mi bằng sợi bông trắng hẳn lên xấu ngón tay trên lớp thịt da nhão ở cổ bà cụ. Xứng sờ, le nhìn thân hình người đàn bà xưa kia từng vỗ về và lén cho nàng bánh kẹo những khi bị bà già rút hay mẹ nàng trừng phạt. Nhớ lại những lời nói âu yếm của bà cụ trong chiếc ghế bành lớn trước lò bếp ở Mông Tiác, nàng nức nở và kêu lên cái giọng như trẻ thơ. Donnie! Donnie! Bà trả lời cháu đi! Cũng lại sự tê cứng mỗi lúc một thêm dữ dội. bà cụ xà hé mắt, lia nhảy bổ tới. Bà xì si Donnie! Cháu van bà! Bà nói đi! Bà cụ chậm rãi sơ một cánh tay, đặt bàn tay lên mái đầu nghiêng nghiêng của cô gái. Đôi môi cụ hé mờ rồi khép lại nhưng không phát ra được một âm thanh nào. Bà gắng lên, nói cho cháu biết ai làm bà thế này. Bàn tay bà cụ mỗi lúc nghe một nặng thêm, lea A át tay vào miệng bà. Cháu trốn đi, trốn đi. Bàn tay bà cụ lại nặng hơn trước. Lê A cố nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi và thầm thỉ. Bà muốn bảo gì cháu ạ? Bàn tay như luyến tiếc rời khỏi mái tóc dày của cô gái, đột nhột trượt đi và đập vào thành giường với một tiếng khô khốc. Con lơ hú lên thảm thiết. Nước mắt T.A. ngừng chảy, và vẻ không tin nàng quan sát gương mặt thân thương bỗng chớp trở nên san lạ và lạnh xá. Không đúng, nàng vừa mới nghe hơi thở ấm áp bên cạnh má mình. Thế mà giờ đây chỉ là một khối thịt phơi xa dưới tấm áo sơ mi lật ngược. Giận dữ nàng vuốt thân áo xuống. Bỗng có tiếng động phía sau, nàng quay mất lại. Một gã đàn ông đứng trên bực cửa. Nàng đứng ngây ra như tượng đá. Hắn làm gì ở đây nhỉ, trong căn nhà tan hoang trước cái xác chết còn ấm hôi người này. Bỗng nàng như hiểu ra. Một nỗi sợ hãi nhục nhã xua cái tính tự ái. Từ văn anh, anh đừng hại tôi. Machia Paia không nhìn nàng. Hắn lấy tay gạt nàng và bước về phía giường mặt tái mét, hai tay nắm chặt. Chúng dám làm mà. Rất mực âu yếm, hắn bắt hai bàn tay dị dạng quắp lại với nhau, vuốt mắt cho người đàn bà mà lúc nhỏ hắn vẫn gọi là má Sidoni. Bà biết cách rất khéo tránh cho hắn những cái bạt tai của ông bố. Hắn quỷ xuống không phải để nói một lời cầu nguyện hắn đã bỏ quên từ lâu, mà vì lòng hắn quá âu sầu. Lea sợ hãi nhìn hắn, nhưng khi hắn quay về phía nàng, một khuôn mặt méo xệch đầm đìa nước mắt, thì nàng xà vào vòng tay hắn và cũng òa lên nước nở. Hai người quỷ trong bao lâu trong vòng tay nhau, trước cái sát đã mang theo xuống mồ những sư âm của buổi ấu thơ của họ. Con bé lơ nhảy lên giường, vừa rên xì, vừa liếm chân chủ. Mạc tỉnh lại trước tiên. Cô phải từ xã mông tiác thôi. Lea lặng im. Hắn rút từ túi áo xa một chiếc mồi xoa lờ nhờ, lau mắt cho cô bạn và cho hắn. Nàng để yên cho hắn làm, vẻ không chú ý gì hết. Hắn lắc người nàng, lúc đầu nhẹ nhàng rồi hầu như thô bạo. Cô hãy nghe tôi, cô phải rời khỏi mông ti ác. và cô đều đã bị tố giác rồi. Không thấy Lea có phản ứng gì, hắn chỉ muốn tát nàng. Trời đất, cô có nghe không? Tay chân của Đô Sơ và Hiến binh sẽ tới bắt cô đấy. Cuối cùng nàng mới ra vẻ hiểu. Mới như nhìn thấy hắn, dần dà, sầu não và chán trường nhường chỗ cho một vẻ mặt kinh hoàng khủng khiếp. Và chính anh là người báo tin cho tôi ạ? Câu nói làm hắn phải cúi đầu. Tôi nghe đơn năng ra lệnh cho bọn chúng. Tôi tưởng anh làm việc cho chúng chứ. Năng đột nhiên tìm thấy lại sức lực và lòng khinh thị của mình. Có thể như thế. Nhưng dù cô có nghĩ gì đi nữa, thì tôi cũng vẫn không muốn chúng tóm cổ cô. Quả là anh biết phương pháp của bọn chúng. Mạchia đứng dậy và nhìn xác Sidoni Có lẽ thế. Leah theo dõi ánh mắt của hắn và đến lượt mình cũng đứng dậy hai mắt đẫm lệ. Vì sao chúng giết bà cụ chứ? Tôi nghe Pio nói trong một bức thư, người ta tố giác bà Sidoni che giấu người anh họ của cô là Luy riêng và biết nơi anh em nhà Le Ferre ẩn nấu. Nhưng tôi không hề nghĩ là chúng có thể đến thẩm vấn bà. Tôi chỉ nghĩ đến cô, đến việc báo tin cho cô để đề phòng. Điều tôi không hiểu là vì sao sau đó chúng không đến montiac Vì sao anh biết? Tôi đi tắt qua ruộng nho để tới đây. Nếu có thì tôi đã thấy hoặc nghe tiếng xe của chúng, trừ phi chúng ẩn náu trong khu rừng thông. Tôi không thấy gì hết. Từ Vè Le tới đây tôi đi qua đấy mà. Đi, chúng ta đi thôi. Nhưng không thể để bà Sidoni như thế này. Không thể làm gì cho bà ấy được nữa. Tối đến tôi sẽ báo cho cha cô, cô nhanh lên. Lea hôn lần cuối lên đôi má lạnh giá của bà cụ sidoni và để con chó ở lại canh giữ xác bà nó không ngớt rên rỉ bên ngoài bầu trời cũng mịt mùng xuống tới dưới vườn magia bào Lea đứng lại cô chờ tôi ở đây để tôi xem có người không không tôi đi cùng với anh hắn nhún vai và giúp nàng đi ngược lên dốc Tất cả có vẻ yên tĩnh Trời tối om Chỉ loáng thoáng thấy mặt trước nhà Lea nhận thấy hắn đi sọc vườn Ươm tán lá còn thưa thớt Để tránh khu trải ấp và nhà kho Hắn không muốn bố mẹ hắn nhìn thấy Một chút ánh sáng lọt qua ô cửa ngoảnh ra sân Cami chắc hẳn chờ Lea vì cánh cửa bỗng mở đột ngột Và chị xuất hiện trong chiếc măng tô xanh nước biển Như thể chuẩn bị ra đi Chị đã về à? Bà Sidoni chết rồi. Sao? Đồng bọn của anh này đến thẩm vấn bà cụ. Nắm chặt hai tay lên ngực, kami nhìn Magia vẻ không tin. Bà kami bà đừng nhìn tôi như thế, tôi không biết tình hình thực sự đã xảy ra như thế nào đâu. Cô nghe xem, anh ta không biết tình hình thực sự đã xảy ra như thế nào. Anh cho chúng tôi là những con ngốc hả? Anh phải biết chuyện gì đã xảy ra chứ, anh có muốn tôi nói thật chính xác cho anh nghe không? không cần thiết và cũng chẳng làm thay đổi được gì hết đâu. Có việc gấp hơn kia, hai cô phải ra đi thôi. Ai biểu chúng tôi đó không phải là một cái bẫy và anh chẳng đưa thằng chúng tôi vào nanh vuốt đồng bọn anh ở Sở Gestapo. Matia hai hàm răng hiến chặt bước về phía Lea, tay sơ nắm đấm. Đúng thế, anh đánh tôi đi, bắt đầu công việc của chúng đi, anh thích đánh mà. Kami Bà bảo cô ấy im đi. Chúng ta bỏ phí mất thị giờ ở đây đấy. Làm sao chúng tôi có thể tin cậy anh? Bà không thể biết được đâu. Nhưng bà là người yêu chồng. Bà có tin tôi nếu tôi thề nguyện với bà là tôi yêu Lea. Và mặc dù tất cả những gì ngăn cách chúng tôi, tất cả những gì tôi đã làm, tôi sẵn sàng chết để không có gì có thể xảy ra với cô ấy không? Cammy đặt tay lên bàn tay hắn. Tôi tin anh. Thế còn tôi, vì sao anh tìm cách cứu tôi? Nếu bà bị bắt thì Lea sẽ không tha thứ cho tôi. Bà rút bước vào, mang theo một cái túi nhét đầy đồ đạc và trao cho Lea. Đây, già đã cho quần áo ấm, đèn điện và hai hộp thịt vào trong đó. Bây giờ thì cháu đi đi. Đi đi, đi đi. Bé sắc lương ngân nga, chiếc mũ vải kéo sụp xuống tận tay. Thôi khẩn trương lên đi bà rút vừa nói vừa đẩy mọi người ra cửa. nhưng bà cùng đi với chúng cháu chứ? không cần có người để trả lời chúng nếu chúng đến. cháu không muốn thế sau những hành động chúng đã làm với bà Sidoni. Sidoni làm sao? chúng đã giết bà cụ trong lúc tra tấn ạ. lạy chúa! bà vú già thốt lên và làm xấu thánh. bà quyết định nhanh lên bà rút bà có đi hay không? không tôi ở lại tôi không thể bỏ mặc ngôi nhà của ông pierre các người khỏi lo tôi biết cách nói với chúng chỉ có một điều là quan trọng đối với tôi có cả hai người chúng tôi thì dễ làm cho chúng tin là các cháu đi paris hơn bà bernadette bouchato bước vào và lên tiếng bà bác của cô nói phải đấy sự có mặt của hai bà sẽ làm cho sự vắng mặt của bà camille và của cô tự nhiên hơn Nhưng mà họ có thể bị giết chết. Cũng không có nhiều nguy cơ hơn là các cô ở lại đây đâu. Đúng thế, bà Rốt bảo, các cháu đi đi. Bây giờ tối rồi. Mặc chìa, anh có đảm bảo với tôi về họ không đây? Cháu đã bao giờ nói dối với bà ba Thế anh định làm thế nào? Đưa họ đến nhà An để ông ấy che giống họ ạ. Vì sao lại đến nhà An Ba? Lea Hồng kêu lên vì ông ấy tham gia kháng chiến và biết nên làm thế nào đối với các cô sao anh lại nói như vậy cô đừng cho tôi là thằng ngốc nữa đã từ lâu tôi biết ông ta che giấu phi công anh ông ta nắm được những địa điểm nhảy dù và tham gia vào việc cứu thoát hai anh em lefevre thế mà anh không tố giác à ý đồ của tôi không phải là tố giác người ta thế thì bọn chủ chẳng ưu ái gì anh thôi đủ rồi cali kêu lên giọng nghiêm khắc các vị thanh toán với nhau sau lúc này không nên ở lại đây nữa khi chúng có thể tới thưa bà bà và bà ruth dứt khoát không muốn ra đi cùng chúng cháu ư